Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie、Bây、giờ mừng kênh chào, chào của đã quay Bây trở sinh ẽ là tập 5 của tứ của đ ạ d a bổ Khô Họa Lâu mệnh o n rằng mọi người nghe g giây mọi vui khi sẽ có c phút h y vẻ u Cũng n ư đừng đăng quên ấn kiếm ý kênh để theo để d õ những video mới nhất từ kênh của Annie Sinh mệnh video mới i từ k của lão không ngờ người sau lưng lập tức làm ra một chuyện lập tức thủ kiếm nhiếp thền i xấu không thể nào quay lưng lại lão chìm vào trong trầm t ư một hồi lâu sau mới nói người nói đi người sau lưng nói ba điều kiện nhiếp thiên s ầ u cảm thấy sau lưng của mình giống như là có một vạn mũi tên đang chĩa vào nhưng mà cũng cảm thấy giống như là có được một thành trì vô cùng vững chắc bảo vệ Điều được đầu đầu kiện thiền hai giết thiền Người quay sầu sầu sau Không Không nhất Nhếp bọn Nhếp lưng cũng gì gật Thứ Thứ mặt mặt họ chầm chầm đ ư ờ nhưng g k ẩ n đình h t ờ y, thấy cây gấy, dậy, cây gấy này, nay, cao chỉ Trước tóc cạnh tức nghĩa, xóa lòa xóa ra một bóng người đang phong nhiếp Nhiếp lập hữu hữu ánh khi khi thiền những không thiền thêm. Nhưng, lượng, nguồn tín, nguồn trăng tủng đứng bóng người đứng lặng người. sung giết lẽ. dưới sầu sầu tỏ một ta mờ. Đêm sẽ bổ vô luận là chúng chạy tới đầu sớm muộn giờ cũng sẽ chết trong tay của ta Ta biết. ngoại trừ cái tên là đường khẩn kia nhiếp thiên sông lại bổ sung tiếp người đánh ta một trường mà không chết quyết không ra tay lần thứ hai ta hiểu ta cũng biết hắn có thể tránh được một trường đó của ta là bởi vì người đã dùng quả t u n g bắn trúng đầu gối của hắn Nhếp thiên sông nói nói không hận theo Thì hối thứ Bất Ta tuyệt Ta rất đối điều đó. Vậy điều kiện đó kèm ba quá ra đã rõ gì Vậy là đây không phải là điều kiện là yêu cầu t h a n h ngầm của người sau lưng vô cùng thành khẩn không nên bởi vì một số kẻ gian trá lang độc mà mất hết lòng tin với tất cả bằng hữu nhiếp thiên sầu đột nhiên nói người đã nói xong hết chưa người sau lưng đáp đã nói hết rồi nhiếp thiên sầu lại tiếp ta nói điều kiện với người bởi vì người là kẻ thù của ta không phải là bạn ta thả tin kẻ thù chứ không tin bằng hữu sau đó nói như tránh đinh chặt sắt vì vậy điều kiện thứ ba của người ta không thể đáp ứng người sau lưng trầm giọng nói ta hiểu nhiếp thiên sầu đột nhiên d ố i người vươn mình một cái nếu như đêm nay đã không giết người vậy ta liệu có thể đi được chưa xin mời nhiếp thiên sầu bước đi ngồn t h huynh đệ vội vã đi theo hai bên của láo nhiếp thiên sầu đột nhiên dừng chân lại cười nhạt <cười> người không cho ta quay đầu lại có phải là không muốn ta nhận ra người hay không nhưng khói miệng của l á o nở ra một nụ cười kỳ dị tuy rằng ta không quay đầu lại ta đã nhận ra kiếm của người khí thế của người cùng với sát khí của người i người kia coi cái người giác phải người người Bóng bức cũng không hề coi là cái gì động dung không phải là người, mà là một bức tượng đá lạnh lùng、ta、không hy vọng đó là người. Nếu như thực sự là người Đừng quên gì Gây ta Ta cho cảm thực cũng hề hy là là là là là là Mà đá đó đã một bộ y t vương sự ớ nhiếp thiên sầu ném lại hai câu nói đó người đã tung mình lên ngựa ở đây tổng cộng có bốn con ngựa nguồn thị huynh để cưỡi lên hai con phóng đi theo nhiếp thiên sầu dưới ánh trăng lạnh lẽo chỉ còn lại một con ngựa duy nhất và gốc tùng đổ dạp con ngựa gỗ đó móng lóc cóc phát ra những tiếng hí thể lường Bên góc tùng đổ, im lặng bao trùng. người kia vẫn đứng trong bóng tối người đứng ở chỗ bóng tối bao phủ dáng vẻ khó tránh khỏi đôi một chút mơ hồ nhưng mà hình dạng của người này lại hết sức rõ ràng trong mắt của bọn cao phong lượng ba người Cao phong lượng vào một hơi, Sắc lực chém công xanh Vừa nghĩa Vừa Phong vào Lào đạo trong ngoại toàn Phát thở hơi như ngá. Đình thường thương không nhẹ Khi hiếu thì lại tổn thương không ít khí Vừa nãy lại tụ toàn thân nội lực để chém nhất thiên sầu ba đào. Phát mà không th lượng trắng giống muôn ngá vàng đến ông Người bóng nói nãy ông tấn trường nguồn tổn nguyện nãy ngưng nội Nên lấy lỗ lại lại một mặt tôi ít tụ vội với với đào mà sầu đỡ đấu Đã đấu Để y bị ba cao phòng lượng cười rầu n g Ta vẫn rí điều tức một hồi h Sẽ k ô nói g xạo nữa n đoạn chỉ tay vào đường khẩn t h ư ơ n g thế của y là còn nặng hơn ta rất nhiều đường khẩn lập tức nói cô chỗ tôi khỏe như t r â u bị như thế này có đáng gì đâu đình thường y mím môi mỉm cười làm gì có người nói mình giống như là một con trâu nhỉ cao phòng lượng cũng tán thưởng <cười> y giống với một con báo đường khẩn lại nói còn báo ngu hắn vừa nói vậy tất cả đều cười phá lên cả người ở trong bóng tối cũng cười người này dường như không l ã n h khóc vô tình giống như sát khí và cũng không huyền bí giống như thần phật đường khẩn đột nhiên nói một câu viên viên phi đâu rồi thì g i à gái vẫn lo lắng cho viên phi kẻ đã bỏ rơi họ mà đào tẩu người trong bóng tối thở ra nhẹ nhẹ đã bị nhiếp t h ê m sâu giết chết rồi đường khẩn không ngờ lại ra vẻ không vui Các hạ đừng ã biết khẩn ngẩn người nói ờ, Xin lỗi lại, tài n lạ, hạ đ gã nghĩ không hạ lại thấy chết các cứu lại ngừng lại giây lát rồi lại nói Kỳ thực Tài hạ rất hạ là cảm ơn đường ã cứu mạng của mạng hạ n Tài h n không dám hỏi cao danh quý tánh Từ lúc hỏi tên、cao、phòng lượng lúc đang ác đấu với Cúc Hồng Việt, không còn dám khinh hỏi tên n g Gã g lại lúc Lúc hỏi hỏi với Việt hỏi dám dám ác cao cao Cúc quý đấu suất Từ ư i khác đ h h t ư ờ n Y trượt Người được lên tiếng người giấu khẩn á c Chứ h k ca kênh nhìn sang phía đinh thường y r ồ i ánh trăng nàng đẹp một cách k h ù hòa tự như là một đoá hoa mai khôi Đang khi é p kín n g ư ờ c h í nàng h l Hứa Cát ư ờ i nói h định là Hứa、Cát. Đình Thường ấ t Cát n là Y Ta quan là phụ nữ, Hơn nữ nước đến ạ i nói tinh đã còn、nói. Ta rất t Chỉ c ầ nghe người khác nói chuyện một lần 18 năm sau, ta vẫn có thể nhận ra được. Khi nàng nói đến khác thể Khi được có sau một Ta ra quan p h ì độ cười đến hết sức ôn n h u ngọt ngào và hạnh phúc nhưng mà đang ôm một giấc mộng tàn vỡ thậm chí chỉ cần nghe một tiếng h ắ t hơi một tiếng ngáp ta đều có thể nhận ra rõ ràng Người thành r o n bóng g tối ấ m ngâm một hồi lâu. Ta nhìn một Ta thấy máu trên kiếm, thì hồi kiếm biết lâu. l máu đó là vết t h ư ơ g ở c â ngầm và hai tay. b ụ n hay định nhân. Ngay cả thương hay nặng, nhẹ, có trí mạng hay là không. Chỉ của Ngay là là ngực nặng, mạng cả có c trí n ộ t giọt ta máu, đều lại của ó thể Thành nhận ra. âm c y lạnh lùng nhưng mà xem thành điệu lại ấm áp vô cùng Xem một chậm chậm bước ra ra trong ra của cao ta bản bậc. bước bóng bước lĩnh nương còn hơn Nói đoạn, Người này là cô từ tối. y vừa hai mặt trăng cũng từ sau đám mây mờ mờ ló ra mặt đất bỗng chốc lại sáng bừng còn ngựa hí lên một tiếng xa xa có tiếng gió thôi giết gào cao phóng lượng liếc nhìn còn tưởng rằng là một con bánh thú đang bước ra khi nhìn thêm lần nữa thì không hiểu tại sao lại sinh ra một cảm giác ấm áp một thứ ấm áp tràn đầy sinh lực phấn chấn mà lại kiên nhẫn hiểu biết một người thanh niên mà lại có rất nhiều cá tính tường cận mà không tương đồng như vậy tập trung lên trên người mình mãnh liệt mà không xâm phạm đến khí chất Cả phòng lượng mở thần thái i ê u t ầ n Nổi danh biết nhiều người nhưng mà cũng chưa từng gặp qua một ai như、thế. Đường khẩn lại hứng uy tiêu qua biết một thế ai lại cục chưa cao c Hứa gặp mà t ta trước g ờ luôn nhớ tới lại nhớ ngươi ngươi Thì tới ra của ò n công lắng ngươi Thần chưa chết cát, cho c hả? Hứa hại phí thái ta là lo hứa cát so với trước đây hoàn toàn bất đồng nhưng y vẫn là hứa cát hứa cát lại cười cười, <cười> ta biết á n h mắt sắc bén của y nhìn về phía đường khẩn thần t ì n h ấm áp vô cùng Chúng ta chỉ ta bất quả một ớ i gặp nhau m lần Nhưng không ngờ ngươi lại có tại ì n như、vậy. Đường Khẩn nói Chúng ta đã cùng chung h h cảm vậy đã ta o nạn cùng chung hoạt nạn lẽ nào không hoạt Đã h Vậy lẽ p ả là hạo hữu bằng cửa a sao xuất thủ cứu ngươi những hai Hai Cao o Phong coi Phong như không hữu thủ những Khẩn không hiểu hai lần. Lượng lại nói Nếu ngươi bằng ngươi lần Đường lần Lượng nói lần là làm lại tại xuất cứu mà Một y Vậy lớn cúc hồng viện y dùng một mẫu nến cản cựu phổi thư sinh dịch ánh khê Rồi để c hứa o thoát ngươi Đừng còn vẫn còn chưa mình chưa tẩu bạch h cát sát thủ lúc nào, hứa cát tới Hứa chú Nhãn nhiên lúc lại lực Cao cục nào nhiên... nói Nói quả đôi â y y thần bất thường hình khẽ Đình nhãn run run bén giác lực sắc Vừa Vội vàng tay chùi máu trên miệng nhìn lại vết máu trên tay hiện ra một thứ biểu tình vô cùng kỳ dị tựa giống như là một con m á n h thú đang liếm vết thương của mình bình tĩnh đến mức giống như đang thưởng thức máu của mình một cảm giác vừa vặn văn nhá thú tính Hứa cát nói, Không có gì hết Đình thường y lại quản thiết Nhưng làm sao mà thọ thương nhiên thế mình chảy không khóc không kêu, ngược lại lại sợ nó bị trọng thương Thực sự là không nhịn hỏi Khuôn như hoa hứa thoáng chút sao của ra cát có Ngược được cường cát ngá máu đoá tự một tỉ tỉ trọng tiếp mặt một tiêu nói quản Nàng Đến nó giống lại lại lại lại lụi kêu gì Để đệ Đã y làm là là là mà mà sợ sự vị bị ý Ta đây không phải là chiêu thức của kiếm mà là sinh mệnh của kiếm người dùng kiếm đã làm cho kiếm có sinh mệnh của nó bất khuất mà độc lập không bị người khác khống chế và điều khiển u y lực của loại kiếm pháp này là sức mạnh cực kỳ cường đại của người và kiếm hợp nhất một khi đã xuất kích sinh tử đều đặt ở trên bên ngoài vậy mà người sử dụng một kiếm đó lại thá chấn thương bản thân chứ không để kiếm đó giết người đây là thứ dũng khí gì hứa cát giải thích Mười năm xem Tam mà mới mà muốn trước thường Nhưng Thường Tiếu Thiên lại coi lại giết nói Nguyệt Nhếp Thiên Sầu đã không thể nào xem Còn Tam Bảo Hồ mà Lão mới luyện thành thì lại càng không nào nhẹ không Đình Tuyệt thể Thì thể ta chết của Sầu đây Y ký Lão Lô Lão Lão Đã Bảo Hồ Hồ không phải người đã đẩy lùi lão rồi sao hứa cát nói Đó là công kỳ vô bị. Dùng một tấm gương để là lão. Húng hồ, chiếc hồ lô. Lão ta một tấm một của ba công chú chiếc chỉ chiếc. vô Dùng gương dẫn dụng Húng kỳ bị. dụng mới sự sử hồ, hồ y ngẩng đầu lên nhìn vững trăng sáng. Người này tính c á c h cực khích. kỳ quá h à n h sự dĩ đề vậy, dễ đề đi đ vậy, vào con n ư ờ g cực cùng cách đoàn. ngạo. không trúng, Lại vô cùng kêu、ngạo. Một không chúng, thì sáng ẽ không xuất thủ xuất t i i c h ế nữa. n Một khi rơi x u ố thế hạ Phong cũng rất thua. Bật hạ phòng, khẳng khái nhận cũng quá ngày khác y sẽ nhất định quyết phần thắng phụ đường khẩn không ngăn được nói vậy người cũng không l à nắm chắc được phần thắng sao đột nhiên cao phong lượng lại nói y không thể thắng người khác không thắng nổi lá o hộ tiếu nguyệt bạch phát cuồng nhân thì đó là một chuyện đường nhiên nhưng mà nếu như nói thiền hạ tứ đại danh bổ cũng là không thắng nổi liệu liệu người ta có tin nổi không đường khẩn há hốc miệng lại trợn mắt nhìn cao phong lượng cao phong lượng lạnh lùng nói kiếm của ai mà sát khí lại lợi hại lớn như vậy Ai có kiếm pháp cao hay kiếm tuổi lại trẻ như vậy hay không? Ai có k mà pháp như như h vậy vậy trẻ ông Ai cố ó thể một kiếm lùi nhếp thiên thu thương bản thân nhếp khi chấn kiếm mà kiếm làm lùi Ai lại đầy bản Ông sầu Sẽ c ý nhấn mạnh từng chữ a hứa hay hay Hứa Đường Lưỡi người khẩn trợn mắt lại nhìn hứa cát. Ánh trăng lạnh lưỡi kiếm lạnh、liệu、lòng người có lạnh hay không lạnh không kiếm mắt cát cát Máu m lại Liệu liệu có có <cười> p h ả i t a là l ã n h huyết Khi h c à n g m ỉ m người tự hồ giống như là ánh dương đẩy lùi mùa đông giá băng giống như ánh nến làm bừng sáng lên một đêm thâu khiến cho người ta cảm thấy một sự ấm áp không gì kháng cự Ta muốn bắt các người về quỷ án. Lãnh huyết tiếp tục bất Ta bắt tức ra nữa Cao sao oan muốn Xem quỷ quá người án Lãnh nói Nhưng quả, ra, không người phòng lượng tức nói vì sao? <cười> Bởi vì, rõ ràng các người Bởi bị các các các về Vì vì lập Rõ sẽ lãnh huyết nói ta không bao giờ bắt những người bị oan k h ó i mắt của cao phòng lượng đột nhiên ư ùn ướt nếu như chưa từng bị người khác hàm oan một cách chân chính toàn diện và triệt để thì không thể nào biết được mùi vị bị hàm oan bị người khác không tin tưởng đến đâu cũng là bị người ta săn đuổi và phải lẩn trốn giống như là một loài chuột nhát bi thương khủng khiếp vậy mà hôm nay con người vừa mở miệng đã nói bọn họ oan uổng hơn nữa người đó còn là một trong những tuyệt đỉnh cao thủ đang truy đuổi đường khẩn lại nhìn sang đinh thường y đình cô nướng Đình đây là đình thường y cắn môi lại tròn mắt nhìn l ã n h huyết ta cũng không biết y mới chỉ gia nhập vô sư môn một thời gian ngắn hơn nữa cũng l à thường xuyên vắn mặt chính là đại ca giới thiệu y gia nhập rất nhiều lần hành động của y đều là không tham gia còn một thời gian là còn vô cớ thất tùng nữa vậy cho nên lần phá ngục cứu đại ca y mới có biểu hiện xuất sắc thần tử của nàng không biết là đang vui hay đang giận ta thực sự không biết hứa c ắ t là l ã n h huyết một tiểu huynh đệ mới ra nhập vô sư môn lại không ngờ là một người trẻ tuổi nhất gia tài độc ác nhất trong thiên hạ tứ đại danh bổ lãnh huyết lãnh huyết nói xin lỗi bởi vì ta phải lo án thân phận không thể nào không giấu đi được ngài vẫn còn dối ta một c h u y ệ n lần này đến luật đánh huyết ngạc nhiên đinh thường y mím môi cười nói ngài nói ngài chỉ có thể nhìn thấu máu tận vết thương nhưng mà theo ta được biết lãnh tứ bộ đầu còn có khả năng chỉ nhìn qua là nhớ nghe qua là vĩnh viễn không quên công phu nghe tiếng nhận người của ta so với ngài là còn kém hơn một vạn tám ngàn dặm đó nàng cười lên khanh khách nhưng mà sau khi cười dứt thì t h ầ n tình lập tức lạnh lùng lãnh bộ đầu đà tạ ngài đã tán mỹ n lãnh g mà ta n huyết c lúc h nghe những h lời nói giả dối. Vô lợi là nói đắc ý hay là lúc nhất ý. Ta đều là không ngờ n h những l đinh thường y lại nói trong lúc này có thể nói ra những lời như thế chẳng ngây người nhưng mà khi nghe thấy lời nói lạnh nhạt của đinh thường y t ì n của chàng giống như đột nhiên thắt lại đinh thường y đứng đó thân hình nảy nở làm cho bộ y phục căng ra bó sát vào người đôi gò bồng đào giống như là hai chiếc lồng bánh bao nhỏ thơm ngon khi bị nàng nhìn chằm chằm lánh huyết lại chợt cảm thấy được ý nghĩa của bốn chữ mị nhãn như tờ nhưng mà chàng vẫn rất tịnh tâm cô đừng ấ y hỏi đi đ ì n h thường y lấy từ trong b n g ra một cây nhang đốt lên rồi vái một cái hai hàng lông mi dài ghé rung động nhẹ nhẹ trông nàng có v ẻ vẻ thành kính vô cùng sau đó nàng cắm cây nhang xuống đất quay đầu lại nhìn lánh huyết hết trường Bộ vương thường Đình Thượng y hỏi lên hỏi y mọi ộ t Tại tham Tại tôi tôi biết tôi biết tôi tại trơ mắt nhìn quan đại ca chết tới mạch môn muốn muốn Làm mà là môn muốn làm làm muốn làm m lại hại đại cứu chúng chúng cứu chúng chúng còn ca con con con hay nhìn Nhìn hủy ngài gia ngài Ngài ngài sao sư sao sao sao sư oan oan quan nữa uổng ràng Ngài Ngài Giúp gì gì gì là là là vô Vậy vô đây bị bị bị Rõ đã người đều đang chờ lãnh huyết trả lời chúng ta phải rời đi đ ã lãnh huyết nói Vừa đôi i nói, vừa bằng k h n g Bình sẽ tới, để bị vầy mắt lại lần là mọi Đôi nữa thì khó đột khó m được. vây đẹp của đ ì n h thường y liếc xéo c h à n g một cái lại hỏi có một chuyện ngài nhất định là phải trả lời rồi mới được đi đ ì n h thường y nói như vậy đương nhiên là rất vô lý bởi vì đi hay không chỉ quan hệ t ớ i an nguy của nàng cao p h o n g lượng và đường khẩn còn v ề lánh huyết có đi hay không thì gần như là hoàn toàn chẳng khẩn yếu đ ì n h thường y lại nhất định bắt chàng phải trả lời câu hỏi của nàng rồi mới được đi bất quá câu nói này từ miệng của đinh thường y nói ra lại không hề khiến cho người ta có cảm giác bá đạo chỉ như là một vị tiểu thư đang đùa nhau với đệ đệ của mình Ngài đang sợ một người、Mục、quang lãnh nhiên sắc lạnh Ngài đang sợ ai? Đồng lãnh chẳng huyền này Phẳng như miếng băng cùng lúc đập thẳng vào mặt của Đinh、Cao、Cường ba người là vào ai Hồi mới đột đáp Đập của của sau Ba vừa ra ba của Cao Ba sợ sắc sợ một Mục mặt huyết tử huyết thắt thổ phất co chữ lúc lâu Lý y bộ thần liễu kích yên ba năm trước ở trong vụ hung thủ biết pháp phạm pháp cuối cùng là tự mình hại mình chết giới kiếm của lãnh huyết trước đây lãnh huyết luôn bị người đời cho rằng chàng không xứng đáng ở trong thiên hạ tứ đại danh bổ nhưng mà kể từ sau khi trận chiến đó địa vị của chàng ở trong tứ đại danh bổ liền trở nên không kém gì so với ba người trước đinh thường y nói Năm xưa, bộ thần Liễu Kích Yên cũng chết trong tay của ngài. Bây giờ chỉ là một bộ vương nhỏ Lãnh ngắt lời, Võ công của bộ vương không thể nào xem thường, không nào sánh Yên. ông người nhưng năm trước, nhờ ông ta vào thế thúc lúc mà khởi tấu thánh thượng một xem đem mà mà xưa, chưa trước, tay của của ta bao ta bộ Bây bộ bé. bộ bảy chết huyết thể thể Tuy thế thúc tấu Kích chỉ Kích khởi Liếu là lời. Liếu lúc giờ với giờ, gặp so vào Võ Tiến ta nên chúng ta mới có thể thuận lợi mà thăng làm bộ khoái của Thánh Thượng có quyền tiền chạm hậu tấu Trăng một chút Ta mới lợi khoái điều hơi giết chúng Nên chúng quyền Ngứa cử có của Có chạm của cao hậu chết lên mà làm liễu là bộ kích dạ ụ n công riêng g việc để trả thù l m lạm vụng, lạm dụng các h thì không giống như h ứ c quyền vậy vương giống Ông ta là một Bộ bộ một ta k là o i với tốt Tận trung Thánh Thượng và h ứ c tiên r á c của h mình h a mắt Trăng của sáng dạ, các sáng dựng Dạ i sinh trước đây thường khuyên rằng chúng ta là phải học tập hai vị bộ đầu t i ê n bối một là vị thần bộ lưu độc phong vị thứ hai Chính cười của đức cao vội. Thêm vào đó, võ công của cao Huyền Đình Thường Huyền thần Hai hạnh Thêm vương nói Ngài ông ngài ông trưởng ông ông là Lý lại Lý là là là là là vào bộ biết bối Một vì vì vì vội Võ Y Y Y đó Ta ta tự ta ta ta rất mỉm Ba sợ lãnh huyết tiếp lời cao không thể dò đình thường y nói vậy ngài đi đi lãnh huyết lại ngạc nhiên ta đi đình thường y nói Ta ta không khó hy chúng phải hiểm vọng ngài vì chúng ta mà phải mạo và mà mạo xử lãnh huyết nói Thế ra cố ó khó khăn, tất là sẽ có khó đó chuyện khắc phục khó khăn phương pháp khăn Đình thường Nhưng y lại ngập ngừng、Nhưng、Ông trường Tất ta là lại lại là sẽ để b i chấp ủ a ngài n l ã huyết Nhưng hiếu Lãnh huyết h cắt lời. Nhưng các người là hiếu của ta các của cố c lời là người bằng mà khẳng định nói lịch c h i ề u tới n à y đã có quá nhiều án oan rồi vô l ậ n là đối kháng với ai ta cũng là quyết không thể nào để án oan tiếp tục diễn ra nữa Trong đêm vang đến, một tiếng ngựa hí, Tiếng rít thường thêm huyết thành Tiêu thường tất tập trung ở đó chúng ta thở cào Cao Phong Cao Phong khoái Cao Phong vang đến ngựa Đình không nói lãnh Lượng Đường Khẩn người định Lượng Đường Khẩn đồng nói Đình nhướng lên nhưng chúng Lượng nói gió gì đêm đầu đi đâu? đều đó Đợi đầu mẩy về và Vậy và Vậy Quay quay bộ lại hỏi liễu lại dài Lại cuối hí khẩu Có các cục cả y y lẽ Dị ở nhưng mà chúng ta không thể nào không về đó được đường khẩn cũng kiên quyết gật đầu chúng ta nhất định là phải về đó một phen l á n h huyết không hỏi tại sao c h ẳ n g chỉ đành nói một tiếng vậy được c cục tức có cục cục Đích cục chủ của cục Còn Cũng Về với vẫn về vì vượt phần phong khắp thần nghĩa hổ nhưng khăng khăng Thần huyện thanh thần hạ mệnh thần khẩn đầu đồng núi lên núi điền niêm lùng nơi đường n tiêu Biết tiêu tiêu tiêu bắt tiêu tử tử tù uy uy uy ụ là là láo là mà Mà đàm đã ra sớm bị bị báo rõ cao ô không n đảng lãnh、tủ. Đình Thường y và Đường Khẩn đào thoát, tự nhiên là sẽ nghi ngờ bọn họ trở về thần g phỉ thoát, họ h được đào bắt tụ, tự trở tiêu t cục là Y uy và về sẽ ở n Điển ở Trấn. Như vậy, chuyến điện này quả thực là hung đa, cát nhiều. Nhưng h thực chỉ đa, vậy, cát c quả là mà là a phong lượng và đường Khẩn lại không thể nào Đường đi chuyến đó. Cao phong lượng Khẩn không không chuyến Phong thể lại Cao biết lãnh huyết và đinh thường y đi cùng với ông ta chuyến này chẳng khác gì tống tử vì vậy trên đường đi ông ta không thể nào không giải thích Ta nhất một trận Tiêu ta rất tr Sau xa, định chuyến. chiến Hạn Ngân nhiều lần muốn phải khi đã bị là cướp, về Bắc nhưng mà quan phủ đã không nói lý do niềm phong tiêu cục còn phái binh cảnh giữ hơn nữa lại vẽ hình ta truy nã khắp nơi ta cũng không muốn ra đầu thú nhưng mà lại nghe nói mấy vị huynh đệ còn sống s ó t sau trận chiến, chiến đó một khi bị bắt về lên không phấn trắng đèn mà lại đã lạm dụng tư hình hoặc là bị xử tử vậy nên ta thấy chúng vẫn là tiêm phục ở gần đại lao vừa không dám quay về lại không dám vọng động Về sau ta Lao Hỏa quang thấy trời có biến động lớn, liền bí mật đã Đại động đến đó biến Liên lớn dập Có bí trong h đình cô nương và đường khẩn huynh ấ y đường đệ nương xông cô và a bên n g à i Ta thấy đ ì h cô n n ư ơ liền tới phi đại hiên nhớ chuyện quan phi độ, quan đại ca gần đây đã hiên ngang ca đây độ đã vô à o trong ngục, biết rằng ngục, bằng hiếu v sư môn đã động. có sự hành ta r o n môn, g vô sư t là có một vị l á huynh đệ chính là viên phi nên ta đến cúc hồng viện để tìm viên phi để thăm dò hạ lạc của đường khẩn huynh đệ nhưng không ngờ vừa hai đã gặp phải quan binh tấn công các bằng hữu vô sư môn ta nghĩ là hồng cúc viện tất hẳn là phải có chuyện nên lập tức phải chạy tới trước vừa hay lại gặp phải Tình một tên dịch, lấy quản phục của y, bịt mặt cứu thoát hình chính phòng đánh ngã nha quản đường khẩn. Nhưng dịch, phục khi sau cao của cứu đó lực là lấy mà y, từ vạn ụ án này, vẫn xảy quay ra trước ta chưa tới là giờ l i tiêu u cục. c h y ế đi nhất à y dù t o nào nào oan. á tháng t thân thể biết thể chỉ chưa chắc gì đã có thể quay lại được, cũng không sạch h năm cũng đến ngày nào, tháng nào mới có thể sạch được nỗi、oan. Vọn n được, đã được, đã được sợ có có sau mới quay rửa gì lại là sự việc bất thành lão bà và h à i tử nhất định là thương tâm vô hạn Thế nào, ta cũng là phải về gặp mặt họ một tay. phải họ chia chia nào, cũng lần, nói là lay, câu gặp về mấy bảo nàng không cần phải chờ đợi ta mà hãy cải giá theo người khác như vậy ta mới có thể an tâm được Bốn người, bốn bốn biển bồng bềnh tối lốc giống giống gốc người người dừng lại ở dịch trạm nghỉ ngơi、lúc、nửa đêm gần sáng này Chính nhất người dính sát vào thân người Sưởng như Phản như là ngừng kết thành một vật cứng Nhưng mà lại ly hợp vô thường、được、hẳn tượng lưng Gió Được lại thổi Kiều lại dịch Lúc là lúc Làm là là ly trạm ở của cho phục phất hợp tăm một sát một một một kết một vật đêm đêm sớm sớm mây đám đám mà đã Đầy đà vào vào y vô cây lấy tay gõ nhè nhẹ lên trên thần cây lãnh huyết đứng bên cạnh ngựa chắp tay nhìn chăm chăm vào màn x ư ơ n g phiêu diều bất định đình thường y ngây ngây nhìn đ i ể m hồng quang yếu ớt từ nén nhàng ở dưới đất mà nàng vừa cắm x u ố n g phát ra một hồi lâu sau nàng mới khôi phục lại tinh thần bình thường cất bước lại gần cao p h o n g lượng đang tràn đầy tâm sự Kỳ thường chuyến đi này có thể chỉ là tạm biệt ta Chiến chỉ lãnh chúng sạch hạm này nỗi giúp có có đi đầu đây là Y bộ Dẫu sao lãnh bộ đầu ở đây, y sẽ rửa ở lãnh bộ đầu đã giúp chúng ta quá nhiều rồi đ ư ờ n g khẩn nghiêng đầu nhìn quanh chỉ là thấy lãnh huyết đang đứng tựa như là một bức tượng đồng cánh tay đặt sau lưng của chàng đã nắm lại thành quyền đ ư ờ n g khẩn cảm thấy con người trước đây đã từng là một tiểu huynh đệ của mình nay lại có một lúc lạ lẫm đến mức không thể nào hiểu được tựa như là một vị vĩ nhân của thời đại trước làm sao mà cũng không thể nào đoán được ở trong lòng đang nghĩ điều gì không cầm lòng được lên tiếng hỏi Ngài Ngài đang nghĩ gì đó? Gì đó đó lãnh huyết nhìn màn xương đang ngưng tụ trời đã sắp sáng rồi trời sáng càng dễ đi đường đường khẩn lại cười cười nói lãnh huyết lắc đầu trời sáng rồi thì n h ế p thiên sầu hắn có thể giết người đường khẩn giờ mới nhớ đến lời hứa của n h ế p thiên sầu lão chỉ đáp ứng đêm nay không giết người vô luận là các người chạy tới đầu sớm mọi gì cũng sẽ phải chết trong tay của ta đó là câu nói mà n h ế p thiên sầu trước khi đi đã để lại lão hồ tiếu nguyệt n h ế p thiên sầu võ công cực kỳ cao chỉ sợ là cao cục chủ cũng không phải là đối thủ của lão Nhưng mà có điều, không biết quan độ quan khống nổi này hay không? Đáng quan chúng tản nhưng tản Huỳnh vẫn có thể đối phó được với các cao thủ giống như là nguyên hình ánh khề liên thủ. Chỉ là chưa giao thủ với nhếp thiên、sầu、lần nào mà thôi. Vậy còn lãnh lãnh này có thắng được nhếp thiên phị thể chế hay cho phế, phế thể phó thủ thị dịch khề thủ, chỉ chưa thủ thôi. huyết thì được được giao mà mới làm mà mà là là có ca có tiếc, ca có các cao có điều, độ đại đại đầu đã đã đối đệ, đầu biết rồi, với với sầu bị bị bộ ta sao? lão ấy Vậy dù Vì dù trong giây phút sinh tử quan đầu này đường khẩn vẫn là rất hứng thú nghĩ ngợi những chuyện đó kỳ thực gá được bạn hữu giang hồ đặt cho danh hiệu báo tử đảm không chỉ là bởi vì gá gan to mật lớn mà còn là vì hào khí trời sập xuống thì là làm chăn đắp của gá bất cứ lúc nào Bất cứ cũng nơi nào lãnh à ngành có chính cá chẳng thể tự khuyên giải chính mình. Một cá tính chẳng đầy lòng tin ngành tiếp thời khuyên mình khiêu chiến sự không đầy lòng Đồng thời, Những người giải với mọi sợ gã Là ữ vững n người đứng n g huyết ấ t Lánh h lại mỉm cười nhìn gã chỉ thấy hắn tự d â u d ì a đầy mặt m à y thô mắt giận này tuy đã từng ngồi, ngồi trong ngục từng thọ thương từng bị người ta hàm oan từng bị truy đuổi bây giờ còn đang bị trì sát thậm chí đêm nay không biết là ngày sống m a i chết ra sao vậy mà y vẫn là hương phấn bừng bừng và đang nhìn chàng với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái hãy nói về bản thân của huynh đi huynh chưa thành lập gia thất lại là một h á n tử phiêu bạt thiên nhai tại sao lại phải nhất định trở về Tài nhất trở thần tiêu Tài Tài trợ thủ nhất một tay Tài thành ta Tài trong tiêu cục. Nữ tử Tài là nhà mà. là già cào già là là ngày là phải nuôi gia gia hiện giờ. khi đời, nuôi người. người mới mội mội hạ định chính hạ Cha hạ chính chủ phụ hạ chỉ như hôm hạ chủ chính là mỗi mỗi của tài hạ. dạy đây đã đắc đã đã nay. lão dưỡng lớn cùng cũng lớn lên nữ ở về, Võ Sau qua cục của của lực của cục có được cục, của cục của do Hán chính huynh như nhà chủ khứ như thế Cả cục chủ Hạ Tính tình thủ Hạ nhất định là phải trở về chứ Hạ phải trở về để xem thần uy tiêu cục, dập đầu chức linh chủ phải họ Hạ phải họ trong này người cũng giống người cũng cũng tiền Còn đạn nói tiếng bận gian tử tiêu một Tài rất tốt túc Tài trở Tài trở tiêu tiểu tử tiểu tâm một Tài một thời ở Lão Lão gặp Mọi đối với lại với uy đầu cục cục Cả cục cục của cục là là là là vậy là Là đệ để Để xem Vì về về và Dập xa nữa tiểu đạn tử là tay chạy cờ hợp nhất với đường khẩn trong tiêu cục đường khẩn cũng không hề coi g á là một tay chạy cờ mà chỉ coi g á là một huỳnh đệ của mình Tiểu tâm, thực tâm tâm hạt trâu trên tay gá cùng với cao hiểu tâm là thanh mai, trúc má, Tính tình thương rất tác thành cho chuyện hôn sự. Đường khẩn cũng rất thích nàng, Thậm chí có thể nói là cưng chiều một một tiểu hiểu hiểu nhi coi giống minh với hiểu mai lại nói chiều coi giống mội mội chuyện quá má mà mà kỹ khẩn không chính phong phong như bình chủ cho hôn chí cách Nhưng chỉ như chứ hơn Nhưng sự cao Cao của cao Cao cùng cao càng Cục cũng có cũng có cưng nữ lượng lượng nàng bứng Đường nàng nàng đáng nàng đáng là là là là là là là Gá gá dễ ý đường khẩn lại thở, tha, thở dài than thở lãnh huyết vẫn nhìn gương mặt ngập tràn tình cảm của gá một gương mặt cực kỳ nam tính nhưng đã bị thích chữ trên mặt trên trán có vài ấn ký hiệu màu xanh Một người nhiệt thành với người khác như vậy, Làm sao mà phạm tội đó được? Án tình vẫn còn chưa phân mình Làm mặt phạm tội tội bộ nhiệt thành tình thể Thích thể trên thân thể người người như Án vẫn còn phân định những không nổi Lên trên mặt của nghi phạm như、vậy. Bản thân là bộ đầu. Chuyện như vậy, liệu có nên quản hay không có thể quản được hay không được chưa được đời với bái liệu khác chữ sạch hay hay là vậy vậy vậy có cả của có Có sao sao bửa rửa đó đầu Có ngạc quản nổi không thượng Lý ngạc lệ là thượng tì đinh ề u c i còn cao hơn cả hơn gia các thường i i ề n n s Tài nắm trọng ta thủ nắm bình Bên con giang hồ hảo hán võ lầm cao thủ bán lầm mạc Năm hồ hảo vua cao là Võ số x a can sai xu khiến khiến cho vương làm loạn đã từng lục lạm Đã sự 13 tên hung đổ đi sát Ta i bần dân khá tánh y mà đột i đụng nhiên dầu d ầ u nói trời đã sáng rồi Trời vừa hừng sáng. lãnh sáng, qua đào lan kiều đi thẳng đến mai sơn vừa qua bất l á o ôn tuyền chọn đường đại tiểu côn thủy có một ngày dưới đường là có thể đến được thanh điền trấn thanh điền trấn này tuy gọi là trấn nhưng mà nhân khẩu tập trung đồng đúc là nơi bình gia tất thành cũng là con đường thông thường của rất nhiều thương gia và lữ khách đất đai màu mỡ sản vật phong phú đẹp ngang với thanh đ i ệ n thành Bọn Bởi Bình bọn Bình biết Bình người lãnh huyết không vượt qua Mai Sơn Bởi vì trên、Mai、Sơn có quân đồn chú, Hơn nữa còn là yếu đạo. Lãnh chẳng con đường đi qua Thúy bình Sơn tuy rằng phải đi thêm nửa ngày đường Nhưng tránh quan trong ngày này Không biết có thể bình Lặng mà đi khỏi sóng gió vượt được rời Mai Mai lại đi phải đi lại hiểm đi khỏi là huyết chú huyết Thúy thêm thể thế kích Chỉ thể qua yếu qua Tuy truy trợ vì vào dựa địa của mà Mà mà sự có có có đạo đến thành điền rồi c ụ c g diện sẽ sinh như thế nào c ò n một đoàn bốn người bọn họ là lãnh huyết đã đến đào lan kiều đào lan kiều b ắ t qua đào lan khi là yếu đạo trung tâm đến nam trấn lúc bọn lãnh huyết đến được đào lan kiều đã là chính ngọ trên cầu người qua k ẻ lại dưới cầu nước chảy lững lờ bên cầu còn có các hàng bán những món đồ ăn và đặt vật tiểu hại t ử vỗ tay ca hát những thiếu niên cộng từ áo hoa áo gấm đang dùi loạn thượng liễu bốn người bọn lãnh huyết lóc ca lóc cóc đi ở trên lầu đường khẩn đinh thường y lại mỉm cười nhìn cảnh vật bên dưới cầu dưới lầu cả phòng lượng thì lại lo lắng trước khi chuyện này xảy ra ông có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng mình sẽ trở nên như vậy hơn nữa là còn không thể nào chuyển mình mà cứ tiếp tục trầm lần mãi mãi cho đến khi gặp được l ã n h huyết mới có thể xem như là gặp được một người đầu tiên và duy nhất trong cửa quan đồng này có sự đồng tình và hiểu cho nỗi oan của mình Ông ông nghĩ, nhiên nghe tiếng Dừng ngâm này vừa vang đền, ông còn vẫn chưa hồi phục lại thần con ngựa dừng tiếng vừa vỡ vừa Thay chưa ra đi đột đã đầu lại lại! hồi lại lại, dài. thấy phục thức thì lại, phát một hí một một một quát. bắt có ông vội vàng quay đầu chỉ nhìn thấy l ã n h huyết ở phía sau đang nắm chặt đuôi ngựa khiến cho con ngựa không thể nào tiến thêm một bước ái mắt sắc bén của chàng đang nhìn chằm chằm với chiếc phía chiếc lồng c h i m ở trước mặt sau lồng c h i m có người chiếc lồng c h i m chỉ che khuất gương mặt của y chứ không thể nào che được đôi nhãn thần sắc giống như đao lạnh bốn người cùng lúc s ừ n g ngựa nhưng mà chỉ có một mình l ã n h huyết không xuống ngựa t ừ tế h xuống ngựa của chàng rất đặc biệt tự nhiên là một người xuống bậc cấp như vậy nhưng mà có một chút sơ hở cũng không có người trên cầu đi lại vẫn rộn ràng lãnh huyết tiến lại gần lông chim con chim nhỏ trong lồng sợ hãi bay tán loạn lãnh huyết lại lạnh lùng nói người đã tới rồi người kia nói ta đã nói là ta sẽ tới lãnh huyết nói v ậ y bây giờ người muốn gì người kia nói cũng như vậy thôi thần quang của lãnh huyết bạo phát con chim nhỏ ở trong lồng tự hồ như đã mất đi sinh mạng không còn muốn bay loạn nữa Muốn giết c hết họ, phải i g ế tập chết trước. Đồng tử của người đứng sau lồng chim sắc còn thu nhỏ, lạnh như nhọn ta tử tên người Đồng đứng độc. lồng bén, giống như là tên nhọn vẫn sau là mà v a năm g người hai bên đường vang giật trường. lên, bên tranh né. hai vội Hết、trường. Hết ậ ra mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của any giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ 郭老板